các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi lỗi về hành động đen tối kia cũng dằn vặt tôi chút ít. Một số ít câu hỏi được đặt ra, nhưng tôi đều sẵn sàng trả lời được cả. Có cả một cuộc thẩm tra, khám xét nữa, nhưng tất nhiên là không tìm ra được gì cả. Tôi cho rằng, sắp tới đây, hạnh phúc của tôi đã được đảm bảo chắc chắn rồi. Đến ngày thứ tư của vụ giết người, đội cảnh sát bất ngờ kéo đến vào trong nhà lùng sục kiếm một lần nữa rất kỹ. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng vào chỗ giấu của mình không thể nào bị lộ ra được. Tôi không cảm thấy bối rối một chút nào cả, không một xó nào hay một góc nào họ không tìm đến. Cuối cùng, đến lần thứ 3 hay lần thứ 4, họ xuống hầm rượu. Các thớ thịt của tôi vẫn bình thường, không rung động. Tim tôi vẫn đập bình tĩnh như tim của một người vô tội. Tôi đi đi lại lại trong căn hầm rượu, từ đầu này đến đầu kia, tôi khoanh tay lên ngực, đi qua lại thoải mái, nhẹ nhàng. Cảnh sát xem chừng đã thỏa mãn và sắp sửa ra về, niềm vui dậy lên trong tim tôi mạnh đến nỗi tôi không cầm được, tôi nóng lòng muốn nói lên, dù chỉ một lần thôi, nhưng dịp đắc thắng này để làm cho họ tin thêm gấp đôi rằng tôi vô tội. Cuối cùng, khi đội cảnh sát bước lên cầu thang, tôi nói Thưa quý ông, tôi rất sung sướng làm bớt đi sự nghi ngờ của các ông. Tôi rất mong các ông và tất cả mọi người đều khỏe mạnh và lịch sự hơn một chút. Thôi, xin chào các ông. Và xin nói đây. Đây là một ngôi nhà hết sức kiên cố. Tôi có thể nói ngôi nhà này đã được xây dựng hết sức kiên cố đến mức tuyệt vời. Những bức tường này, các ngài còn nhìn thấy không? Những bức tường này đã được kết lại với nhau rất chắc chắn và nói đến đây, muốn tỏ ra dũng cảm, tôi lấy một cây gậy gõ mạnh lên đúng vào chỗ bức tường gạch, sau đó tôi đã đượn xác của người vợ yêu quý của tôi, nhưng mong Chúa che chở và cứu thoát tôi khỏi nan vú của ác quỷ. Dư vang tiếng gõ của tôi chưa kịp chấm dứt, tôi đã nghe thấy có tiếng đáp lại từ trong mộ vang lên, một tiếng kêu ban đầu như nghẹn ngào, rồi rặt như tiếng khóc sụt sùi của trẻ con nhưng rất nhanh chóng chuyển thành tiếng kêu dài, to lên và liên tục. Một tiếng kêu rất lạ, không phải là tiếng người, một tiếng gào, một tiếng gào nửa như hoảng hốt, nửa như đắc thắng, nghe như đâu từ địa ngục vang lên. Đồng thời, từ cổ họng của những linh hồn bị trừng phạt trong cơn sầu não, đau thương và của những con quỷ cảm thấy hào hứng trong sự trừng phạt đó, Tôi không biết nói thế nào đây về tình trạng tương tự của bản thân tôi. Tôi như bị mất trí, loạn chạy về phía bức tường đối diện. Đội cảnh sát đang ở trên cầu thang bỗng đứng sững bất động trong một chốc. Phần vì quá khiếp sợ, phần vì quá kinh ngạc. Sau đó có 12 cánh tay khó nhọc lây hoay chỗ bức tường. Cả bức tường đổ xuống ngay trước mặt. Cái thi hài đã thối rữa hết, đang đứng sừng sững trước mặt mọi người trên đầu sắt chết. Con vật ghê tởm đang ngồi đó với cái mồm mở rộng đỏ ngầu và đôi mắt cô độc như ngọn lửa. Con vật mà thối tinh ranh của nó đã suối tôi đi vào tội giết người và tiếng gọi báo tin của nó đã khép tôi thành người bị treo cổ. Tôi đã xây tường lấp kín con quỷ đó vào trong phần mộ của mình, vào trong phần mộ của vợ mình mà không hề hay biết. Hôm vừa rồi Nguyễn Nguyễn vừa mới đọc cho các bạn xong một cái câu chuyện, một cái đoạn truyện ngắn về cái con mèo quỷ, một con mèo rất là quỷ quệ, nó đã ám cái người đàn ông này từ một người rất là nhân ái, một người rất là hiền hậu trở thành một người kiểu kinh khủng như vậy. Và thật sự là mình cũng không có quen đọc lắm cho nên là vừa rồi đọc một cái đoạn ngắn như vậy thôi mà đã rất là mệt. Mình quen cái kiểu kể hơn. Và gọi là chủ đề của chúng ta ha. Tại sao con mèo á trong văn hóa phương Đông lẫn văn hóa phương Tây nó đều mang tới một cái ý nghĩa nó không có may mắn lắm và đặc biệt là con mèo đen. Thì như trong cái đoạn truyện nó có nhắc tới á, cái con mèo đen là một cái sự tượng trưng, một cái biểu trưng cho phù thủy. Và ở trong văn hóa của phương Đông, cụ thể là Việt Nam đi ha, thì những con mèo đen thường á là nó sẽ mang đến cái vận xui. Và có rất nhiều câu chuyện về một con mèo đen mà nhảy qua bờ uh, cái cái cái quan tài á thì người chết sẽ lập tức bực sống dậy. Và nhiều những câu chuyện đó lắm, có nhiều người mà nuôi mèo đen để mà luyện bùa và cái hình ảnh con mèo đen á bên cạnh con bướm nè, con nhài nè công quả thì mèo đen. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net